Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh lại dừng ở trên mặt anh rất lâu Làm cho thân tống hậu ho khăn một tiếng chậm rãi ngồi dậy Hoàn nhan sợ đến nỗi toàn thân trôn chảy Cô bối rối lau đi gương mặt tràn đầy nước mắt Cô nhìn qua chỗ khác cụ công giám Nhìn tấm thân trần của người đàn ông trước mặt Anh đã tỉnh rồi Tôi có chuyện muốn nói Cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này Rời đi để cho cô nằm mơ Là đang ở trong một sàn phòng xa xỉ thần tống hạng chậm rãi rời xuống giường, áo ngủ cứ như vậy tán loạn ở trên người. Anh đi tới bên cạnh cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra. Mặt trời vàng chiếu xuống, đem cả người anh bao phủ một tầng lớp màu vàng. Anh lười nhác duỗi thân người, không một chút để ý rồi trâm điếu thuốc. Cô nói đi. Hoan nhàn cũng ngây ngốc giật mình. Cô nhìn góc độ khuôn mặt của anh, gò má của anh đẹp đến mức kinh ngạc. Anh chớp mắt hít một hơi thuốc, quả thận làm cho lòng của người phụ nữ giao động. Từ ánh mắt này của cô, tôi đã thấy quá nhiều rồi Người phụ nữ Anh ta tứ cuối đầu Một lớp khói thuốc nồng nặc vả lên trên mặt cổ cô Hòa nhàn lập tức Chật vật mà ho khan Ai nhìn cô như vậy Dường như tâm tình rất tốt Để mật bật cười ha ha Hòa nhàn tức giận nhìn lại anh Có một chút căm ghét mà mở miệng Anh quá là vô lễ Sai rồi, cô cũng cho động tác mời vợ rồi của tôi Thành một loại khiêu khích Anh ôm lấy cánh tay, hiếp mắt ngạo nghễ nhìn cô Là một bộ dáng công tử nhà giàu Vậy thì tùy anh Hoàn nhàn trở mắt anh một cái Rồi đưa tươi tay trắng ngẩn ra Bây giờ Đã thiếu ra anh nên thanh toán rồi Bên môi của thân thống hậu Vẫn là ý vị suy ngẫm hứng thú lập tức biến mắt đứng lên Ánh mắt của anh lướt qua trên đỉnh đầu của cô Trực tiếp đi qua bên người cô Đi tìm chi phiếu Tôi đối xử với sở nữ từ trước đến nay Là vô cùng hào phóng Tôi chỉ muốn 10 vạn tiền Hoàn Nhân không một chút xa xử, cắt đứt lời nói của anh vẫn đuổi theo anh duy trì tư thế đưa tay. Khỏe môi của thần tống hạo cong cong, về mặt không đồng Hoàng nói. Tuy cô, tôi trước này đối xử với phụ nữ, nói sao nghe vậy? Khỏe miệng của anh vẫn còn ngậm điều thuốc, thoạt nhìn thật là không đứng đắn. Hoàn Nhân cảm thấy có một chút chán ghét, nhưng cũng may là sau này không bao giờ gặp lại nữa. Anh lấy ra chi phiếu, lúc đang muốn ghi thì điện thoại dây động, ở một bên vang lên. Thần Tống Hạp nhíu mày, một tay cầm điện thoại di động tới, đợi thấy màn hình hiện ra một dãy số, thì không khỏi bực bồi vặn lông mày, đưa tay cầm lấy điếu thuốc để trên cả tàn thuốc thủy tinh. Này, ông nội! Anh mở miệng, lập tức cầm điện thoại di động cách xa bên tay. Còn biết ông là ông nội con sao hả? Các thằng nhóc thối tha kia, còn tối ngày hôm qua sao lại không trở về nhà? Có phải hay không lại đang chơi bời ở bên ngoài hả? Ông cụ tức giận mười phân, mắng chửi truyền đến rõ ràng. Hoàn nhàn nín cười bà vai cũng run run Ông nội à, con tôi qua đến giờ đeo làm thêm. Màu cầm miệng, ông mặc kệ con. Hôm nay là thứ hai, quy tắc bữa ăn cùng với dòng họ. Con tuần trước từng nói dẫn bạn gái về nhà. Số tiểu thừa thân tống hậu kia, ông cảnh cáo con đó. Lần này ai cái gì ông cũng không quản. Còn nếu như không dẫn bạn gái về nhà, thì sau này vĩnh vĩnh, đừng nghĩ vào cười nhà họ thân đi. Điện thoại cắt đích liên lạc. Quân Mẫn qua thân tổng hậu đen đến dọa người, đem điện thoại cúp đi, hai đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại. Cơ thể ông nội vừa với khỏe lại, anh quả tự công nên trọc giận ông tức giận, "Chỉ là bạn gái ư? Quệ tha mà bắt." Đầu óc của anh rốt cần mới có thể hứa hẹn mang phụ nữ về nhà. Tô lai sau khi đi, phụ nữ ở trong mắt anh chỉ là một công cụ phát tiết. "Bạn gái? Bạn gái ư?" Thần tổng hậu cảm thấy đầu óc của mình muốn tắt lại, ánh mắt của anh lay động một vòng. Lại rơi vào trên người của Hoan Nhan Mắt lập tức sáng lên Hoan Nhan bắt sát lùi về phía sau từng bước Trận to hai mắt mà nhìn anh hỏi Anh... Anh nghĩ muốn quyết nợ sao? Cổ đoàn đúng rồi đó Anh xấu xa cười một tiếng Sức quát đem chi phiếu chưa ghi cất lại Một đồ đoán chừng nét mặt cổ cô Toạt nhìn phải ngoan Hiền lành, lương thiện Dĩ nhiên là không thể quá xấu Ngại thằng cậu xem rồi chẳng đi Thần Tống Hạo hai chân bắt chéo Mãn nguyện ngồi ở một bên salon đem hoàn nhân đẩy tới trước mặt của một người đàn ông tuê con trẻ. Người đàn ông bị gọi là ngài khẳng Hai hàng lông mày nâng cao. Thần tiêu già, gợi cảm tùy mị thanh nhã tôi cũng có thể nhưng mà hiền lành ư. Anh xác định không phải là gây khó khăn cho tôi chứ. Ừ. Thần tống hạo suy nghĩ một lát khỏe môi rạng rỡ cong cong nói Dựa theo phụ nữ 20 năm trước chính là được rồi. Anh xác định sao? Càng cái lông mày càng nâng cao hơn mặt của nhàn hoan không một chút thay đổi, ngón tay lướt qua mấy bộ quần áo, cô đang xem thử anh ta muốn làm gì. Đâu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.